Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh sẽ chờ cho đến lúc cha em đến đây Đồng ý cửa hành hôn lễ Em thấy như thế nào? Hắn nói xong Lại cấp thêm một miếng thịt bò tiếp cho cô Cô há miệng nhận lấy Nứt xong rồi máy nói tiếp Em không có ý kiến gì cả Nói đến chuyện cầu hôn với cha em Thì hôm qua anh đi tìm cha em làm gì? Cô đột nhiên nhớ tới chuyện này Là đi giải quyết Chuyện cho anh uy hiếp vấn đề tài chính với cha em Là có ý gì chứ? Cô trưởng mắt mà nhìn Bà em bị uy hiếp vì phòng nghiên cứu của ông ấy cần có một người tài trợ. Nếu như có một người khác tài trợ thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hắn vừa nói vừa đút cho cô ăn tiếp. Cho nên anh đã làm gì? Cô tò mơ cất tiếng hỏi. Em đoán xem. Là giới thiệu cho cha em một nhà tài trợ khác sao? Không đúng, nhưng cũng gần đúng rồi. quan tử ngâm đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên từ từ trợn mắt. Anh tự chạy đến làm nhà tài trợ cho cha em sao? Chính xác, bảo bối à. Em thật là thông minh nha. Hắn thưởng cho cô một cái hôn. Anh không cần phải làm như vậy. Cô cảm động đến mức sắp không nói nên lời. Đương nhiên là phải làm như vậy. Nếu không thì sao có thể uy hiếp cha em cả em cho anh chứ? Hắn nói rồi trợn mắt nhìn lại cô. Cô rưng rức rồi lập tức bật cười. Cô biết hắn chỉ nói đùa. Dù dù không làm như thế thì cô cũng sẽ khả cho hắn. Hắn không cần phải làm như vậy. Hắn làm thế chỉ vì có một lý do. Là làm cho cô không còn cảm thấy áp lực Hoặc là bị uy hiếp Để cho cô có quyền được lựa chọn Và quyền tự chủ một cách tuyệt đối Hắn muốn cô làm gì Lại còn lo lắng đến cảm nhận của cô Không muốn cô có cảm giác bị bắt buộc Người đàn ông này thật sự là Cảm ơn anh Cô chân thành nói Bởi vì anh đã uy hiếp em gạt cho anh sao Anh chưa bao giờ biết thì ra em lại muốn gạt cho anh như thế đó Hắn kêu mi tự tiếu Phi tiêu ta nghĩ nhìn cô nói Đừng có mặt được tiện nghi lại còn đòi khoe mẽ như vậy. Cô nhẹ nhàng đánh hắn một cái, hắn lại hôn cô thêm một cái. Sau đó hai người vừa nói chuyện phiếm như thế, vừa liếc mắt đưa tình dùng cơm trong phòng, cực kỳ hạnh phúc. Trời xanh cao vời vời, mây trắng nhẹ phiêu bồng, biển lam sâu tĩnh mịch, còn có rừng rậm xanh biếc, lá cây lay động thao gió, muôn hoa khoe sắc và tiếng chim hót vui tai. Mọi thứ đều khiến thể sắc và tinh thần của con người khoan khoái dễ chịu. Thế ra tình yêu có thể khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Quan tử ngâm kéo tay hoắc duyên, thản nhiên bức chậm trong rừng. Hai mắt của nàng trong trèo, khóe miệng cười cười. Đang trong tình yêu cũng khiến cô cảm thấy mọi cành vật trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Hai người tùy ý đi dạo nói chuyện phiếm. Lo lắng rằng chân cô bị thương nên hắn không cho cô đi quá xa. Cô cũng làm đúng đòi hẳn cõng, không ngờ hắn ngồi xuống xuống đưa lưng về phía cô thật. Lên đi, hắn nói. Em chỉ nói đùa thôi Cô trường mắt nhìn con nhịn được mà cười nói Lên đi Hắn quay đầu nhìn cô Lại còn nói rất là chân thành Không cần đâu Cô lắc đầu cười Anh cảm đoan sẽ không khiến cho em bị ngã đâu Em không phải là lo lắng điều này mà Quan tử ngâm sờ khóc sờ cười nói Chân của em hoàn toàn không có việc gì cả Em có thể tự đi Nhanh lên đi Hắn thúc giục Thật sự là không cần đâu Cô cười rồi lươi ra phía sau Rồi sau đó lại xoay người bỏ chạy Quan tưởng âm Chân của em còn đang bị thương đừng còn chạy Hoàng Duyên khó tin mà gào lớn Lập tức nhảy dựng lên mà đuổi theo nàng Tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang trong rừng cây Cùng với thanh âm cào thét Làm cho kiểu gì đang không biết tìm bọn họ ở đâu Thì rất nhanh đã tìm thấy Lúc cố đến liền nhìn thấy thiếu gia vốn trầm ồn Tuy rằng binh dị gần gũi nhưng rất ít cười Đang ôm lấy quan tiểu thư Mà không hiện tại nên gọi là thiếu phu nhân mới đúng quay quay trong rừng mà cười vui vẻ. Hình ảnh trước mắt, lòng cô công tự chủ được mà dừng chân, không muốn cắt đứt giờ khắc hạnh phúc này. Thế nhưng đáng tiếc là bọn họ đã nhìn thấy cô. Mau thả em xuống, mau thả em xuống đi. Quan tử ngâm đào mặt tay chân luống cuống kêu lên. Thật là mất mặt mà, bị kiểu gì nhìn thấy rồi. Hôm nay cô rốt cuộc là phải mất mặt tới trình độ nào mới đủ đây chứ. Chuyện gì thế? Hoa Duyên thả cô xuống, rồi mới hỏi quản ra. Có người ở ngoài cửa nói muốn tìm tiểu thư à? Kiểu gì cũng kính trả lời. quan tử ngâm ngạc nhiên trường mắt nhìn. Tìm tôi ư? Kiểu gì gật gật đầu. Là ai? Hoặc Duyên cắt tiếng hỏi. Bọn họ nói là bằng hữu của tiểu thư, là một đôi vợ chồng trẻ. Hoặc Duyên nhìn về phía quan tử ngâm. Em không có nói cho ai biết em ở đây nha. Ngay cả ba ba em cũng chưa nói. Làm sao lại có người tới tìm em chứ? Cô về mặt ngỡ ngàng nhìn hắn trả lời. Ngoại trời nói là bằng hữu của tử ngâm thì bọn họ còn có nói gì nữa hay không? Hắc Duyên hỏi quản gia. Dạ, đúng rồi. Họ nói chỉ cần nói cho tiểu thư rằng tên sinh tên là Lý Thành thì tiểu thư sẽ biết. Lý Thành Tị Ư. Quả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net